các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương ba trăm tám mươi bốn ba trăm tám mươi bốn mật nhân viên u linh ngay bên trong có ma nó nó trôi lơ lửng có thật nhiều xúc tu ở bụng mắt có thể di chuyển khắp người đi xuyên tường là một con ma thật tôi phải chạy ngay thôi ba cô cậu cũng chạy nhanh đi ở đây nguy hiểm lắm diệt thiên y vải ma thật hả a anh cảm giác cơ thể mình không còn khí lực nữa, bệnh sợ ma của anh tái phát rồi. Anh giả bộ sợ hãy ôm chầm lấy Senren vẻ mặt thích thú. Mọi người! Cô mừng thầm nhưng vẫn giả bộ ghét bỏ nói, ý trơ trẻn vừa thôi, chúng ta vào đó xem chuyện gì xảy ra. Diệt thiên, ý em không sợ thật he? Senren, E đương. Đương nhiên rồi. Cô trả lời cũng không phải rất tự tin. Trong nhà ma. Senren, ghi hở sức mạnh của thánh Mi ra, hãy ban cho con sức mạnh, biến thân. Diệt thiên, lý do em không sợ là đây à. Thấy em gái biến thân, Mi mới sực nhớ là mình cũng biến thân được, dù gì biến thân giúp thêm tí can đảm mà. Mi hỡi sức mạnh của thánh Mi ra, hãy ban cho con sức mạnh, biến thân. Hai cô biến thân thành thiên sứ thuần khiết và thiên sứ mộng mơ, em gái đi trước chị gái nếp sau, anh ôm tay Senren kiểu cần bảo vệ, làm cô tỏ ra rất khó chịu. Ba người đi vào tìm nhưng không thấy ai cả, vì phân thân nó giải thuật rồi. Senren rất kỳ lạ, không phải họ nói có ma sao, sao không thấy gì cả. Diệt thiên, chắc con ma đó đi rồi, không có ai thì ra đi, chúc hiệp sĩ anh hùng hay siêu năng lực gia tới là mệt đấy. Senren, sao anh biết? Diệt thiên, nó chạy ra cả đống la ma ma, báo ông chủ nó biết, ông chủ nó sợ ảnh hưởng chỗ mình, kêu người tới điều tra chỗ này. Hay có đứa éo sợ như tụi mình kéo tới thì sao? Cọc cạch, cọc cạch Lúc này tiếng bước chân truyền đến Diệt Thiên ấy đó thấy chưa? Mà cũng Linh Ghê ta mới nhắc là có liền Ai đó? Một giọng nữ truyền đến, cùng tiếng bước chân chạy tới Cô tên mười 18 tuổi và đang là hiệp sĩ cấp C Hôm nay khi đang đi chơi, bỗng nghe nói nhà ma có ma thật Nên tới coi thử Diệt Thiên, hãy đi khỏi chỗ này trước rồi tính. Chắc tay hai cô, anh Diệt chuyển tức thời vào phòng vệ sinh nữ, chỗ này vắng tanh chắc mới có vụ ma ma gì đi. Tuy xảy ra chuyện không mong muốn, mà, ba người chơi cả buổi chiều quên cả trời đất, chủ yếu là dành thời gian cho nhau, cho đến chiều tối. Đi dạo trên phố. Diệt Thiên, cũng tối rồi mình kiếm gì ăn nhé, hai em muốn ăn gì nè. Senren, cái đằng đó có vẻ ngon, mình tới quán đó đi. Cô kéo anh và chị gái chạy tới đó, hôm nay xem như trang mật cô muốn tận hưởng. Ăn xong, ba người lại đi dạo, đi gần tới một rạp chiếu phim. Senren, chỗ đó là gì vậy? Sao người ta tụ tập đông thế? Diệt thiên ê rạp chiếu phim, sẵn tới đây rồi, mình vào xem phim nhé. Mi xem phim ạ. Senren không phải giống mấy cái chương trình TV chứ. Diệt thiên kể cái này khác, mình sẽ vào rạp, chọn phim mình thích và vào xem chung với người ta. Trước khi xem còn có thể mua bánh nước đem vào dùng nữa, phim ở đó khác với phim truyền hình mình thường xem, nhiều phim hay lắm, như Tình Cảm, Hành Động, Thám Tử, có gần như đủ thể loại. Mi ở nghe tuyệt quá. senren Ren tới đó thôi. Vào rạp lựa phim, hai cô lựa phim Tình Cảm. Diệt Thiên, ạ trời đất, không sợ mình chọc quê à, tuyệt, cho tôi ba vé ngồi kế bên phim lề thề dưới trăng. Anh liếc senren, cô mắt cỡ nhìn chỗ khác, bình thường sợ anh chọc quê là xem phim ủy mị hôm nay đặc biệt trăng mật mà anh cũng nghĩ coi phim tình cảm không phải thích gì coi sao chả được lo cô không thích thôi mặt ngoài ai biết nhân viên kỹ của cậu đây nhận phiếu ba người đi mua nước ngọt bắp trang và vài thứ lặt vặt khác xong vào rạp là ba ghế ngồi gần nhau phía trước nhất xung quanh không có người sau đó phục a Senren phun nước đang uống, Mi hét toán lên ôm cô, anh sẩn tóc gáy giật mình, kỳ hèn chi thấy trong rạp ít người vậy. Nãy lựa phim thể loại tình cảm, không xem giới thiệu, anh không biết nó là phim tìm cảm sen lẫn kinh dị, thì hai cô chọn mà, không coi kỹ ráng chịu. Mới đầu tình cảm cũng được lắm, coi đang hay cái tự nhiên mặt trăng biến đỏ, cô gái men ôm thành ma, xung quanh cũng bắt đầu rùng rợn lên. Mi không xem nữa, Senren chúng ta ra ngoài đi, chỉ muốn về nhà. Cô run rẩy muốn khóc tới nơi. Diệt thiên, ai biểu hai em lựa mà không xem giới thiệu chi, đành vậy. Anh đứng dậy ẩm mi lên, cô sửng sốt, mọi người ngạc nhiên trước cái kiểu tự nhiên của họ, dành chỗ cô, để cô ngồi lên đùi mình, ôm cô vào lòng ơi như vậy là không sợ nữa. Xen Ren Mi Mọi người Anh cũng sợ lắm, có xem phim kinh dị đó, cũng lâu rồi, không có ghê như cái này, bản năng thôi. Dù vô cảm với một số thứ, nhưng lần đầu gặp cơ thể sẽ phản ứng lại. mi etu e tu Cô thẹn thùng xem lẫn xấu hổ, quên đi sợ. S. A-ha. Tim ma rít lên, cô sợ quá ôm anh cứng ngắc Diệt thiên, kỳ một ngày tuyệt vời. Đừng sợ, đừng sợ, anh luôn ở bên em mà. Đây chỉ là phim thôi, mọi thứ đều là giả, không đáng sợ như em nghĩ đâu. Nhìn sen ren kìa, mặt tỉnh bơ, tái mét có sao đâu. Senren, Senren, dậy tỉnh cái đầu của anh. Tại sao mình và chị gái lại chọn phim này? Chứ mẹ ơi, con muốn về nhà. Hu hu. Diệp Thiên gây treo gẹo, nếu em thấy sợ cũng có thể ôm anh nha. Senren, ý ai sợ chứ? Cô cũng muốn lắm, nhưng như vậy sẽ bị chọc quê. S, nhìn lại ai vừa nói không sợ, chớp mắt ôm tay anh cứng ngắc, để thế á. Senren, giây mắt cỡ tôi chỉ tôi chỉ hôm nay là trăng mật phải là trăng mật tỏ ra yếu đuối chút thì có sao các bạn đang nghe truyện trên website vê